Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Là một trong những đối tác hàng đầu của tập đoàn Liên Chuẩn với mối quan hệ hợp tác lâu dài. Bởi vì là đối tượng hợp tác lâu dài, gần như 30% số lượng sản phẩm là do bạn họ cung cấp. Nếu nhà máy bọn họ thật xảy ra hỏa hoạn, sẽ chặt đất nguồn cung cấp hàng hóa cho Liên Chuẩn. Vậy đối với Liên Chuẩn mà nói sẽ là một phiền toái hết sức lớn. Chuyện này xảy ra khi nào? Một giờ trước, nghe nói lửa vẫn còn đang cháy lớn, tình hình trong có vẻ không được khả quan lắm. Chợ lý giám đốc cùng phó lý đã nhanh chóng qua đó xem xét tình hình. Hình như thật sự rất tệ. Nói cách khác, tại sao hết lần này tới lần khác trước khi xuất hàng một ngày lại xảy ra chuyện? Tốt xấu gì cũng hãy đợi xuất xong rồi hãy xảy ra chứ. Như vậy cũng sẽ không liên lụy đến công ty chúng ta. Ngươi nói vậy chẳng phải rất ích kỷ ư. Người không ích kỷ, trời chúa đất diệt. Là vì bản thân mình đi. Bản thân mình hay là ích kỷ sao? Giống nhau cả thôi. Không gia nhập vào hàng ngũ đám đồng sự đang đấu võ mồm. Dịch tiểu liên quay đầu nhìn nhân viên ở đây một chút. Trừ Phó Lý vắng mặt ra cũng đều không thể bóng dáng giám đốc cùng trưởng phòng. Bây giờ bọn họ nhất định rất nhức đầu. Giờ chúng ta nên làm gì? Nàng hỏi. Không biết. Giám đốc cùng trưởng phòng đều bị gọi lên tầng trên để họp rồi. Chờ bọn họ quay lại đã. Chúng ta mới biết nên làm cái gì. Dịch tiểu liên gật đầu bước về chỗ ngồi xuống. Thật ra Khi nàng còn làm việc tại công ty thương mại Uy Đạt Cũng đã từng trải qua tình huống tương tự Nhưng mà Uy Đạt là một công ty nhỏ Đứng tên khắc phục Đứng lên khắc phục không khó khăn như vậy Bất quá nói đi cũng phải nói lại Cũng không nhất thiết tất cả mọi chuyện Đều phải đợi giám đốc cùng trưởng phòng đi họp về Mới có thể tiến hành nhé Suy nghĩ một chút nàng bắt đầu làm việc Chẳng biết qua bao lâu Trong văn phòng đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay Cùng giọng nói làm thu hút sự chú ý Mọi người nhìn xem này Nàng ngừng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện giám đốc đã trở về. Như vậy mọi người cũng đã nghe nói chuyện la bảo xảy ra họa hoạn. Trợ lý giám đốc vừa mới đi xác nhận qua, xác nhận rõ nguyên vật liệu sẽ cung cấp cho chúng ta ngày mai đã bị thiêu dụi hoàn toàn. Giám đốc đứng phía trước, dùng bộ mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Cho nên, bây giờ việc của chúng ta cần làm là tìm kiếm nguyên liệu bù đắp và phần thiếu hụt của la bảo, trừ việc liên lạc với những đối tác cũ, xem thử chúng ta có thể tăng ca để đẩy nhanh tốc độ hay không hoặc là bên ngoài có hàng tồn kho có thể bán cho chúng ta, còn phải tìm đối tác khác nữa. Thời gian gấp gáp, trưởng phòng có thể bàn giao phạm vi công việc cần phụ trách của từng người, mọi người hãy bắt đầu ngay bây giờ đi." Nói xong, trưởng phòng Trần bên cạnh giám đốc liền bàn giao công việc, sau đó giám đốc xoay người rời khỏi văn phòng. Trưởng phòng Trần là trưởng phòng của dịch tiểu Liên, hắn tiến về phía nàng cùng với ba nhân viên khác. "Chỗ chúng ta phụ trách tìm trong list các công ty xí nghiệp vừa và nhỏ có khả năng cung cấp nguyên vật liệu cho chúng ta sau đó gọi đến từng nơi một để xác nhận nếu cần thiết cho dù tự mình đi một chuyến đến đó cũng không được ngại đã hiểu chưa trưởng phòng dịch tiểu liên ra tay kêu lên chuyện gì trưởng phòng trần nhìn về phía nàng vừa rồi ta đã liên lạc đến mấy công ty này trong kho bọn họ hình như đều còn một ít hàng tồn kho nhưng tạm thời không thể xác định được số lượng về mặt chất lượng thì cũng cần phải kiểm định người có muốn cùng giám đốc thảo luận một chút không? nàng đưa ra xếp tư liệu về các công ty cho trưởng phòng trần. trưởng phòng trần im lặng nhìn nàng, sau khi cúi đầu nhìn vào danh sách một chút, liền gật đầu với nàng nói: tốt lắm, mọi người bắt đầu làm việc đi, chiều theo những yêu cầu của ta mà làm. tiểu liên, ngươi liên lạc với công ty bọn họ, nói không cần liên lạc lại. được. nàng gật đầu lên tiếng. trưởng phòng trần cấm tư liệu nàng đưa, xoay người đi tìm giám đốc. Đẩm Sự trong phòng nháy mắt với nàng, lộ vẻ mặt người là số 1. Bất quá theo lời giám đốc nói, thì thời gian gấp gáp, mọi người không dám phí phạm thời gian, mất trật tự như trước, đã chưa kịp liên lạc với công ty để lấy tư liệu như nàng, nên lập tức trở lại chỗ ngồi tập trung và làm việc. Chờ một chút, thang máy. Âm thanh quen thuộc, tình cảnh quen thuộc khiến cho Hạ Tử Giác đang đứng trong thang máy sững sốt một chút, khóe miệng bất giác cong lên. Hắn đưa tay ngăn cửa thang máy sắp đóng, sau đó lại nhấn nút mở cửa, đợi cho cô gái ngoài thang máy kia đang vội vàng tiến tới đây. Hình dáng cô nàng càng lúc càng gần, khi chỉ có cách cửa thang máy có một bước, đột nhiên ngẩng đầu lên, hé miệng, tự như muốn đặc biệt cảm ơn người đã chờ nàng. Tuy nhiên khi cùng hắn bốn mắt nhìn nhau thì lại nhận ra hắn bỗng dừng bước, sau đó hai mắt mở tao kinh ngạc lộ ra vẻ mặt tựa như chính mình gặp quỷ, khiến theo lùi một bước về sau xoay người bỏ chạy. Hành động của nàng đột ngột quá mức, hơn nữa lại làm cho người khác rất mực khó hiểu, khiến cho hạ tử giác ngây người một lát không tự chủ được mở miệng kêu lên. Đứng lại! Nàng giả vờ như không nghe thấy. Dịch tiểu liên, đứng lại! hắn kiềm chế không được lần tiếp theo gọi đích danh nàng. dịch tiểu liên vốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.